Trường 3.381, Vương Khinh Hậu, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không còn ai dám mở miệng. Ánh mắt hoa linh lung lấp lóe. Vương Khinh Hậu bây giờ là đệ tử của tôi, lại từng dùng long. Huyết bồ đề tẩy cân phạt tủy, thiên phú tuyệt đối không có vấn đề, dư sức làm thánh tử, lạc khuyên thành làm người trầm ổn. cho dù là tâm tính, trí tuệ, lòng dạ hay là y kiêu đều không. Kém, để cô ấy làm tông chủ, có thể trực tiếp khóa Diệp Bắc Minh và Huyền Thiên Tông lại. Lần này, mặc dù Huyền Thiên Tông tổn thất 5 vị lão tổ đế cảnh, nhưng có thêm Diệp Bắc Minh. Có thể giết được đế cảnh, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt, Hoa Linh Lung đã nghĩ rõ tất cả. Hơn nữa, cậu ấy còn là. Nghĩ tới đây, Hoa Linh Lung mỉm cười, tôi đồng ý. Một đám quản lý của Huyền Thiên Tông quay sang nhìn nhô đám người suy nghĩ một hồi, đều lần lượt nghĩ đến. Chuyện kia, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, Tham Kiến Lạc Tông chủ, Tham Kiến Vương Thánh tử. Một đám quản lý tiến lên, bao vây hầu tử và Lạc huynh thành chặt như nêm cối. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cấm địa Huyền Thiên Tông. Hoa Linh Lung theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi vào bên trong cấm địa. Nói đi, vì sao lại giúp tôi? Diệp Bắc Minh dừng lại. Hoa Linh Lung không hề nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cây châm cài tóc. Diệp Bắc Minh cầm lấy xem, châm cài tóc của Đông Phương Xá. Nguyệt, sao lại ở chỗ bài? Hoa Linh Lung mở miệng, tôi và Xá Nguyệt là bạn thân. Bạn thân, Diệp Bắc Minh sững sờ chợt hiểu ran Đông Phương Xá Nguyệt đã từng bảo Diệp bắc Minh gia nhập. Huyền Thiên Tông, bởi vì cô ta có một người bạn tốt ở Huyền Thiên Tông. Chỉ sợ sẽ là Hoa Linh Lung. Hoa Linh Lung quái dị nhìn Diệp bắc Minh một chút, không ngờ thế mà cậu lại bắt được cô ta. Ánh mắt của người bạn tốt này của tôi rất cao, 10.000 năm trước. Dung mạo của hai người chúng tôi còn lọt vào 10 vị trí đầu trong bảng xếp hạc nữ thần nhà họ mặc. Từng ấy năm nay, chưa có bất kỳ người nào có thể lọt vào mắt của cô ta, thế mà. Cô ta lệch cam tâm tình nguyện mang thai con của cậu. Đúng là chuyện lạc, Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Anh lập tức nói sang chuyện khác, hoa lão, bà có biết tung tích của Đông Phương Xá Nguyệt không? Hoa Linh lung lắc đầu. Nửa tháng trước, cô ta đã đến huyền Thiên Tông tìm tôi. Chỉ để, lại cái châm cài tóc này và một phong thư, tự cậu xem đi. Nói xong, bà ta lấy ra một bức thư chưa mở.